Trường 39, Triều Mộ lên tiếng Khi scandal vừa lan truyền, Trịnh Thu Lâm chỉ thấy nực cười cho rằng sẽ không tạo nên được sóng to táo lớn gì. Thế nhưng vài ngày sau, chị ta đi đến đâu cũng có chó săn đeo bám mới chợt nhận ra sự việc không hề đơn giản. Quan hệ của tôi và giám giá chỉ dừng ở mức độ công việc. Chị đã nói lời này với phóng viên không chỉ một lần, nhưng rõ ràng điều họ muốn nghe không phải là như vậy, hoặc căn bản là không hề tin, bên tìm cách truy hỏi đến cùng. Chị Trinh, vậy việc sầm dã ra vào nhà chị thì giải thích thế nào? Có thí sinh khác nói rằng nhìn thấy chị và sầm dã vô cùng thân mật, chị quan tâm cậu ấy vượt mức bình thường, chị nghĩ sao? Chị với cậu ấy chỉ là quan hệ công việc thật ư Đến nay, chị vẫn không kết hôn, có liên quan gì đến sầm giã không? Mặc dù chỉ làm công việc đằng sau sân khấu, nhưng sẽ có lúc gặp phải khó khăn trách trở. Hai năm nay, chị thu lâm quả thực không được thuận lợi trong sự nghiệp. Từ sau thành công của cuộc thi ban nhạc siêu cấp, Lương Thế Bắc rời đi và tự thành lập công ty riêng với mục đích thu lợi nhuận khủng từ việc đầu tư phim ảnh. Trịnh Thu Lâm cũng trở lời nhiệt huyết đi theo, rất được công ty xem trọng. Tuy nhiên, tình hình thị trường có vẻ bắt đầu xuống dốc, hoặc có thể họ không gặp may, thua lỗ liên tiếp hai bộ phim. Dần dần, luôn thấy bác không còn hứng thú với công ty điện ảnh này nữa. Trịnh Thu Lâm không còn đường nào để đi, đi, vị trí công việc bên web song mã đã sớm có người thay thế. Kết quả hai năm nay, tình hình công việc của Trịnh Thu Lâm luôn ảm đạm bây giờ một số người quen trong giới trước kia chưa chắc đã nể năng gọi chị ta một tiếng chị thu nữa. cho đến khi người trong công ty bắt đầu chỉ trỏ bàn tán về mình, lại thêm một vài phóng viên bám theo tới tận công ty. vì ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt bình thường, chị thu lâm đành bất đắc dĩ xin nghỉ phép ở nhà hai ngày. Khi chị Thu Lâm lên mạng xem tin tức, thì hốt hoảng phát hiện scandal kia đã gây náo loạn quá lớn. Chị ta nhanh chóng suy đoán người có hãm hại sầm giã, còn bản thân mình chính là phát súng khai hỏa. Chị Thu Lâm chẩm tư phân tích hậu quả xấu nhất có thể xảy ra đối với sự việc lần này. Đối phương không có chứng cứ xác thực bởi vì đây vốn là biện đặt, đến cuối cùng cũng sẽ không thể làm sáng tạo được nhưng danh tiếng của sầm dã vẫn bị ảnh hưởng nghiêm trọng, còn bản thân trịnh thu lâm yếu thế hơn rất nhiều so với sầm dã, thanh danh một đời bị hủy là chuyện sớm muộn, về sau cũng không thể tồn tại trong giới này nữa. đang nghĩ ngợi miên man thì điện thoại báo tin nhắn đến, là của sầm dã. xin lỗi chị thu, em làm liên lụy đến chị rồi. trịnh thu lâm bình tĩnh hồi âm, tôi sẽ đăng tin thanh minh nhưng có thể không có tác dụng gì lớn. Được, không cần quan tâm đến em, bảo vệ tốt bản thân chị là được, em sẽ cố gắng âm thầm giúp chị. Lời này không khỏi khiến Trịnh Thu Lâm cảm động. Vậy, cậu định thoát thân thế nào? Là thật thì không thể giả, là giả thì mãi mãi cũng không thể thành thật. Em không tin, bản thân không thể chữa mình. Trịnh Thu Lâm chờ mặt chút lát, nhắn lại một câu. Tôi nghe nói cậu và cô ấy quay về với nhau rồi, thay tôi nói tiếng xin lỗi với cô ấy. Được. Sau khi quay về thành phố Tương, tâm sinh càng cảm nhận được tính chất nghiêm trọng của vụ việc. Vừa xuống máy bay, đã có người đi theo cô. Bên ngoài căn nhà cũng có một đám săn tin ẩn nấp. Bên phía triệu đàm, có vô số người tìm đến hỏi thông tin về cô. Triệu đàm thay mặt cô phản bác và từ chối toàn bộ, nhưng dường như không có tác dụng là bao. Cô không thấy được ánh mắt của mấy người đó đâu Triệu Đàm tức giận kể Bọn họ muốn có tự đáp án gì chứ Họ luôn nhận định Giới này có rất nhiều kẻ vô liêm sĩ Mấy vụ việc thế này Họ cũng thấy nhiều rồi Nên cho rằng Tiểu Giã cũng cá mì một lứa Đại Hùng và Nguyễn Tiểu Mộng Cũng cực kỳ tức giận Đại Hùng cố hết sức phối hợp Giúp đỡ studio của Sâm Giã Nguyễn Tiểu Mộng thì Mỗi ngày đều đi ứng chiến với MP fan. Trái lại, hứa tầm xanh khá bình tĩnh. Trên mạng sầm dã bị bôi nhọ, nên việc phóng viên cho rằng anh thật sự có tội cũng là hợp lẽ thường thôi. Cô nhíu mày, gạt bỏ việc này sang một bên. Cả ngày nhút mình trong phòng viết, nhạc, đọc sách, còn nhắn nhủ mọi người nên làm gì thì cứ làm. Cô cũng không thường xuyên liên lạc với sầm giã, vì biết đây là thời điểm khó khăn nhất của anh. Sẽ có nhiều việc cần phải xử lý. Thỉnh thoảng cô nhắn tin dặn dò anh chú ý ăn uống nghỉ ngơi điều độ, xâm giã đều vô cùng ngoan ngoạn đáp ứng. Đến buổi tối, cô do so dự một chút nhưng vẫn không gọi video cô cho xâm giã, mà anh cũng không gọi cho cô. Bài viết thanh minh của chị tô Lâm được đăng lên vào ngày thứ ba sau khi tin đồn thất thiệt được tung ra, cũng là ngày hứa tầm xanh quay về thành phố Tương. Sự việc này kể từ lúc mới nhân nhóm đã luôn biến đổi sông ngừng. Tình thế ngày một căng thẳng. Bài viên thanh minh của chị Thu Lâm vô cùng xúc tích, đơn giản và thẳng thắn. Nói rõ bản thân và giảm giã chỉ là quan hệ công việc và bạn bè, cũng tỏ rõ sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý. Hứa tầm xanh xem phần bình luận bên dưới chỉ trong tích tắc đã lên đến con số hàng chục nghìn, nhưng đa số đều làm mắng chửi và miệt thị chị Thu Lâm. Những kỳ anh hùng bàn phím kia căn bản không quan tâm đến bài viết nói gì, chỉ chăm chăm xỉ vả và, và bôi nhọ cả chị Thu Lâm lẫn xàm giã. Mấy người khác đến sau đọc được những bình luận ác ý này, ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng tâm lý. Vì thế, bài thanh minh của chị Thu Lâm đối với tình hình hiện nay nhất thời chỉ như mối bỏ biển. Hứa tầm sinh xem chốc lát rồi đặt điện thoại sang một bên, sống lưng thẳng tắt, ánh mắt co chút mờ mịt nếu đến hôm qua, sâm sát để lộ về bất lực yếu đuối trước mặt mình, cô cũng nói vài lời an ủi và khuyên bảo anh. cô tin tưởng một ngày nào đó, chân tướng sẽ sáng tỏ. nhưng nhìn thấy phản ứng hôm nay của dân mạng đối với bài đăng của chị thu lâm, cô bắt đầu nghi ngờ niềm tin của mình, cũng nghi ngờ bản tính con người. cô lắc đầu cho trí óc tỉnh táo, gạt bỏ những băn khoăn trong lòng. Cô tự nhủ phải nhất bực tin vào anh, nếu không con đường trong giới giải trí sau này của họ phải đi tiếp như thế nào. Tiểu dã cần thêm thời gian, mọi người cũng cần thời gian. Sự việc nhất định sẽ có biến chuyển tốt. Nhưng vì sao trước mắt cô lại hiện lên đôi mắt của tiểu giã? Vài hôm trước, đôi mắt anh tự như ánh sao băng sáng tỏ trong chiều nói với cô, đợi anh trải đường ổn thỏa rồi, sẽ công bố chuyện của chúng ta. Anh hy vọng tất cả fan lửa hoang đều thích em, nhưng dù bọn họ có thích hay không, cũng không ảnh hưởng đến tình cảm của anh dành cho em. Trái tim hứa tầm sinh lúc này như đắm chìm trong hũ nốt mơ, vừa ngọt vừa chát, cô biết rằng đó là hương vị của tiểu xã. Hứa tầm sinh có nghe chỗ đàm đề cập đến một vài công ty hợp tác với bên sầm giã, đều đứng ngồi không Yên. Đốc thúc anh nhanh chóng giải quyết nguy cơ lần này Còn có một hợp đồng làm đại diện quan trọng Đã bị nam ca sĩ thần tượng mới nổi giành mất Ngay cả việc công chiếu bộ phim Khách đến từ nơi nào Cũng bị ảnh hưởng Tạm thời không thể xúc tiến Lý trí nói cho cô biết rằng Sầm giã chưa ngã xuống Hiện giờ anh vẫn còn đứng nơi đầu sóng ngọn gió Hoặc là đánh bại kẻ địch trong bóng tối Kiên cường tiếp tục tiến về phía trước Chẳng sợ thương tích đầy mình hoặc là thân bại xanh liệt, ngày sau lại càng gian nan hơn. Tiểu dã của cô hiện tại đang đứng chơi rơi trên vách núi, nhưng phản ứng đầu tiên của anh chính là đưa cô tránh đi, không để liên lụy đến cô, không mở lời nhờ cô giúp đỡ điều gì. Trong kế hoạch phản tích tự cứu lấy mình của sản dã anh không hề muốn kéo cô vào. Nhân viên studio của anh vài lần muốn nói, lại không dám mở miệng. Có phải tiểu dã vĩnh viễn cố chấp và ngốc nghếch như vậy? Tất cả mọi việc trên đời này đều muốn tự mình cán đáng. Trước kia cảm thấy anh có chút trẻ con, đến bây giờ vẫn là người đàn ông lớn tuổi không chín chắn. Nhưng trong lòng cô, anh đã trở thành người đàn ông chân chính từ lâu rồi. Trong lòng người Tâm xanh đột nhiên giống như có một dòng nước yên tĩnh và kiên định trải qua. Cô lần lượt gọi điện thoại cho triệu đàm Đại Hùng cùng Nguyễn Tiểu Mộng, Báo với bọn họ, sắp tới bên phía cô sẽ gặp chút khó khăn, mong mọi người thông cảm và kiên trì Mọi người đều nói không thành vấn đề, sóng gió có lớn cỡ nào họ cũng không sợ, lại không hề phát hiện ra ý định của cô Kỳ thường hứa tầm xanh cũng có chút căng thẳng Trước mặt công chúng, cô chưa bao giờ thể hiện thái độ cứng rắn, trực tiếp đối sáng với người nào Cô chưa từng cưỡng cầu điều gì, cũng chưa từng cố gắng khẳng định sự tồn tại của bản thân Nhưng lúc này đây, vì tiểu giã, cô muốn thay đổi chính mình. Tối đó 8 giờ, ca sĩ Kim Ngư từ lúc giấy lên sự kiện sầm giã vẫn luôn im lặng, không tỏ thái độ gì, lại đột nhiên đang quay vô. Nội dung tuy ngắn gọn, nhưng lại chuyến động toàn bộ mạng xã hội, trực tiếp nhảy lên top 1 từ khóa tìm kiếm, gom thêm lửa cho những sự kiện ẩm ý gây gần đây ở trên mạng. Tất cả đều là đặt điều vô cáo. Sầm dạ chưa từng đi ngược lại đạo đức và quy tắc của thi. Tay đàn tranh của ban nhạc triều mộ, tiểu sinh, hứa tầm sinh. Đăng xong, hứa tầm sinh tắt điện thoại, dành một tiếng để khắc con dấu, sau đó mở điện thoại lên. Hứa tầm sinh đã chuẩn bị sẵn tâm lý đối mặt với lời lẽ mắng nhất của dân mạng, nhưng cô vẫn tin sẽ có một bộ phận thay đổi cách nhìn về sầm dạ Vậy thì ít nhất cô cũng có thể giúp anh phần nào. Nhưng xem bình luận đứng đầu tiên, Hứa tầm xanh lập tức sừng sốt. Là một ID vô cùng quen mắt, ID này đã theo dõi cô từ lúc vẫn chưa thành danh, chính là san trung thành, thật sự yêu thích âm nhạc của cô. Có trách nhiệm bảo vệ lãnh thổ nói, Kim Ngư, nhìn thấy tin Weibo này của cô, tôi phải bật khóc ấy, sao cô lại ngốc như vậy? Hiện giờ mọi người đều hận, không thể tránh khỏi sầm giã, chỉ có cô hồ đồ ra mặt, cô muốn khiến chúng tôi khóc đến chết sao? Tứ tâm đạm nhã nói, rõ ràng, Kim ngưu chỉ nói hai câu, thêm một chữ ký, vì sao lại khiến tôi cảm động thế này? Không nói xấu về sầm giã nữa, tôi quay ngược mũi giáo đây. Hứa thầm sinh là người rất ít bị chuyện trên mạng tác động đến cảm xúc, nhưng nhìn những bình luận này, hốc mắt cô bỗng nhiên long nóng. Lời nói của những người bạn xa lạ trên mạng tựa như từng tia sáng ấm áp. Trái loa đến mức khiến cho cõi lòng người ta phút trước người sáng cô thẩm nghĩ thiện ý Vĩnh viễn, viễn sẽ không bị ác ý đẩy lùi cho dù là trốn giải trí phù hoa như mộng này đương nhiên phía dưới vẫn có những lời mắng chửi cực kỳ khó nghe nói đi xăm dã cho cô bao nhiêu tiền vô đây là thông đồng với nhau rồi uh, nên là can tâm tình nguyện sao núi xáo cho giặc có phải kỹ thuật của hắn tốt lắm không? cho dù cô là thành viên của triều mộ thế thế nào, còn không phải là bao che cái xấu của hắn à? Hứa tầm xanh hứa khẩy uống mấy ngụm nước lạnh tự nhủ bản thân phải bình tĩnh mặc kệ bọn họ. Đám người mắng chửi cũng không thể một tay che trời, còn rất nhiều fan của sầm dạ đã đến, có thể thấy họ đều vô cùng cảm động, đồng loạt gửi bình luận cảm ơn, cảm ơn cô đã bênh vực lẽ phải lửa hoang không biết lấy gì báo đáp. Cảm ơn, trước kia tôi từng nói xấu cô, không ngờ cô lại là người đầu tiên đứng ra bảo vệ tiểu giã. Cảm ơn đã nói ra chân tướng, đồng đội trước kia của tiểu giã cũng đã phủ nhận tin đồn rồi, các người còn muốn bôi nhọ anh ấy nữa sao? Thật sự chỉ bằng một câu, có lẽ có, liền vụ oan cho tiểu giã của chúng tôi thế à. Sau khi dòng chạm thái Weibo này của hứa tầm xanh được chia sẻ gây mức náo động, Những người vốn đã nghi ngờ về vụ việc này Cuối cùng cũng lên tiếng Dẫn đến một cuộc tranh luận mới Bên phản đối phát ngôn Tôi không quan tâm Không xem, không tin Bọn họ thông đồng làm bậy Xâm giãn là tên hèn hạ Chơi luật ngầm Là khối u ác tính của giới giải trí Bên đồng tình phát biểu Chuyện của anh ấy không liên quan đến cậu ấy Scandal với phương Ngân phán và hứa tầm xanh Cũng không có chứng cứ xác thực Lúc trước, ấn tượng ban đầu của mọi người dành cho cậu ấy vẫn luôn có thành kiến. Nhưng cậu ấy đã nói là không có. Trịnh Thu Lâm cũng không có. Hiện tại, đồng đội cậu ấy cũng phủ nhận. Chỉ có kẻ tung tin tự xưng là nhân viên trong tổ chương trình và thí sinh bị loại nói tó. Vậy thì, sao trở thành sự thật được? Có thể bảo bọn họ um, trường cái mặt ra để đối chất không? Bên này, đều là người thật, việc thật lên tiếng đấy. Chiều hướng dư luận trên bảng... Dần dần có biến chuyển Hứa tầm sinh cảm thấy Thời khắc này cuối cùng rồi cũng đến Chỉ là Mình giúp đỡ đẩy nhanh tốc độ một chút thôi Hiệu quả còn tốt hơn So với mong đợi rất nhiều Không biết sầm rã sẽ có phản ứng thế nào Khi thấy sóng gió cô vừa khơi lên nhỉ Đột nhiên cô có chút Không muốn đối mặt với anh Có thể anh sẽ cảm động Hoặc cũng có thể nổi giận Vì cô tự ý ra mặt Đỡ đạn thay anh cô ấy xảm dạ không có thời gian chú ý đến tin tức trên mạng một là không khổ, không muốn khiến mình ngột ngạt thêm hay là sau khi đổi hướng tâm sinh khuyên bảo và suy ngẫm kỹ anh cũng nhận rõ nhược điểm lớn nhất của đối phương là không có chứng cứ xác thực vậy nhất định sẽ có ngày mọi chuyện được sáng tỏ chờ vụ việc hạ nhiệt anh lại trở mình vực dậy không sợ là không thể xoay chuyển toàn cục Những thứ tạm thời mất đi khiến sầm dãn rất đối tức giận, xong vẫn giữ được bình tĩnh, bị người khác tranh mất hợp đồng quan trọng, những lửa hoang bỏ rơi anh, nhóm anti-fan mới. Anh quyết tâm lấy lại hết thảy những thứ vốn thuộc về mình, vì anh thật sự đi lên bằng chính sức lực của bản thân. Cho nên hiện tại, suy nghĩ thông suốt rồi, ý chí của anh vẫn kiên định không hề nào đúng. Nhưng tốt nhất là mắt không thấy, tâm không phiền, đời này chỉ có hứa tầm xanh và âm nhạc mới có thể tiếp sức cho anh bình bị đến cùng. Vì vậy anh lại nhốt mình trong phòng làm việc và sáng tác nhạc. Có điều ca khúc được viết ra tràn ngập quyết đoán, hung tợt và căm vẫn, đây là điều không thể tránh khỏi. Mặt khác, ekip của sầm xã thấy được bài đăng trên web của hứa tầm xanh thì vui mừng khôn xiết. Im lặng chờ xem phản ứng của dư luận, dù sao Sầm Sã đã không chỉ một lần nghiêm cấm họ, không được làm liên luyện đến hứa tầm xanh, mà đến tận 12 giờ đêm, họ mới mừng sỡ gọi Sầm Sã trong phòng làm việc ra, báo với anh tình hình trên mạng đã có biến chuyển. Anh Sầm, dư luận ủng hộ anh đã bắt đầu chiến thế thượng phong rồi. Đúng vậy, thật may có cô hứa và thành viên ban nhạc trường mộ đứng ra. Và lại, Triệu Đà và Huy từ hiện giờ đều không phải là người có tiên tuổi. Sự làm chứng của họ rất có sức thuyết phục. Tình anh em của anh và họ đã lay động được rất nhiều người. Chúng tôi xem mà xúc động vô cùng. Tôi cảm thấy cho cười này vốn đã đến bước ngoặt rồi. Chỉ là môi lửa này của cô hứa châm lên quá đúng lúc, nắm bắt thời cơ tuyệt diệu. Cô ấy thật sự rất quyết đoán, cục diện bế tắc lập tức bị phá vỡ. Kế tiếp chúng ta cứ thừa thắng sông lên, liên lạc với những người ủng hộ anh và nhóm fan lửa hoang, cố hết sức áp đảo đối phương. Chỉ cần dư luận triệt để đào chiều, tất cả mọi người đều biết tiểu dã bị oan. Vậy chuyện lần này không chỉ không tổn hại thanh danh, thậm chí có thể bước lên thêm một nấp. Bà chủ của chúng ta thật sự quá tuyệt vời, sẵn sàng ra mặt vào thời điểm mấu chốt nhất. Sầm giã nhìn chầm trầm điện thoại. Anh chàng phải mất công đi tìm, cái tên hứa tầm xanh đang đứng đầu tiên trên tiêu điểm Weibo hôm nay. Mấy người trong triều mộ cũng theo sát cót. Xanh xanh của anh vẫn lời ý ý nhiều, hệt như trước. Cho dù đối sáng với toàn bộ cư dân mạng cũng không thiếu khí chất thanh cao, kiêu ngạo có một không hai. Đời sâu nhất trong trái tim sầm dã đột nhiên nhói đau. Đã rất lâu rồi, anh không được thấy cái tên tiểu sinh. Vậy mà bây giờ, nó lại xuất hiện trong bài đăng trên Weibo của cô. Anh lấy lại bình tĩnh, tiếp tục kéo xuống dưới. Triệu Đàm đăng Weibo sau hứa tầm xanh nửa giờ, vẫn là phong cách thoải mái thẳng thắn. Tiểu giãi là người anh em tốt nhất của tôi, có thể nói tôi đã nhìn cậu ấy từng bước trưởng thành. Cho dù hiện tại, chúng tôi đang mỗi người một hướng. Sầm giãi chưa từng đi ngược lại đạo đức và quy tắc của thi. Nếu như có, mọi người có thể lấy đầu tôi xuống đá bóng. Trong mắt tôi, cậu ấy là người chính trực và lương tiện nhất. Được làm anh em với sầm giã, đời này không hối hận. Tây bát ban nhạc triều mộ, đàm tử, triệu đàm. Người thứ ba năm Weibo này bày tỏ thái độ chính là Huy Tử. Trước đây anh ấy luôn nói sai nói nhiều. Sau khi ban nhạc triều mộ giải tán, anh ấy đi theo sầm giã nên dần dần trở nên kiệm lời hơn. Hôm nay bỗng dưng lại ngựa quen đường cũ, Huy Tử viết Weibo giải thuyệt. Tiểu Giả là anh em trí cốt của tôi. Năm đó chúng tôi không có gì cả. Mấy tên nhóc bắt đầu từ việc thành lập ban nhạc. Cậu ấy chăm sóc cho chúng tôi rất chu đáo. Sầm dã chính là linh hồn của ban nhạc, có thực lực nhất cũng là người vất vả nhất. Các người vẫn chưa từng thấy cậu ấy vì ước mơ mà cố gắng và liều mạng cỡ nào. Có ai từng ba ngày liền không có lấy một bữa cơm no bụng không? Từng qua đêm chuyên sàn nhà lạnh lẽo của live house chưa? Từng ngày ngày làm việc cực lực Để dành tiền mua đàn guitar chưa Tất cả những chuyện ấy Sầm dã đều trải qua Vì chính bản thân cậu ấy Và cũng vì chúng tôi nữa Sầm dã chưa từng đi ngược lại đạo đức Và quy tắc cuộc thi Tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật Với lời nói của mình Những người đã bối xấu sầm giã Các người tự hỏi lương tâm xem Có thấy hổ thẹn không Các người có dám chịu trách nhiệm không Tay chống ban nhạc triều bộ Huy tử hứa mộng huy người cuối cùng lên tiếng chính là trương thiên giao đã lâu lắm rồi sầm giả không gặp anh ta chỉ là thỉnh thoảng mới nhớ đến người anh em này anh không ngờ bài viết của anh ta lại dài nhất nhóm chào mọi người tôi là trương thiên giao từng là tay guitar chính của ban nhạc triều mộ hai năm trước tôi là người đầu tiên tách khỏi ban nhạc để solo khi đó rất nhiều người đều bán rằng tôi và sầm dạ bất hòa vì tranh vị trí giọng hát chính thất bại nên rời đi. Tôi quả thật từng bất hòa với Sầm Dã, nguyên nhân cụ thể không cần nhắc đến làm gì. Nhưng giọng hát chính của ban nhạc từ đầu đến cuối chỉ có một người, chính là Sầm Dã. Cho dù tôi với cậu ấy đã không còn liên lạc với nhau, nhưng tôi phải nói một câu: Sầm Dã chưa từng đi ngược lại đạo đức và quy tắc cuộc thi. Chửi mổ chúng tôi. Mỗi một lần thắng lợi, mỗi một lần đạt được quán quân đều dựa vào thực lực của mình. Chúng tôi không thẹn với lương tâm, chúng tôi từng bị người ta chơi xấu vì muốn cướp đặt ngôi vị quán quân vốn nên thuộc về chúng tôi. Chuyện này các người có biết hay không? Mà giảm giả có thừa tài hoa, cố gắng và cả nhân cách quang minh chính đại, tội xem thường và càng không bao giờ chấp nhận chuyện luật ngầm. trịnh Thu Lâm là người chịu tốt của chúng tôi, không chỉ chăm sóc chúng tôi còn chăm sóc cho những ban nhà khác, chỉ thế thôi. Người khôn ngoan sẽ không bị tin nồn che mắt. Tôi là người đã rời khỏi chiều mộ, là người bất hòa với sầm dã. Tôi không có lý do gì phải nói dối để che lấp sự thật giúp cậu ấy. Sự việc lần này cực kỳ buồn cười. Hy vọng cư dân mạng có thể phân đúng rõ sai. Đừng để bản thân bị kẻ mưu mô lợi dụng. Hãy trả lại cho cậu ấy sự trong sạch. Tôi không hối hận vì đã từng là anh em với sầm dã. Tây Kita ban nhạc chiều mộ, giao tử, trương thiên giao, sầm giả im lặng ngồi bất động, trên mặt không có cảm xúc gì. Ngọn đèn yên tĩnh tỏa sáng. Tất cả mọi người trong phòng làm việc chỉ thấy được sự bướng bỉnh cứng nhắc và u tối trong đôi mắt anh. Nhân viên trong ekip đưa ra kế hoạch. Tiểu Giả, tình thế hiện giờ cực tốt. Mấy anh em ngày trước của anh thật sự đã giúp đỡ rất nhiều. Chúng tôi thấy rèn sắt phải rèn khi còn nóng. Sáng mai cậu đăng bài thanh minh, nghiêm khắc lên án những kẻ đặt điều phu khống. Đây tuyệt đối là thời cơ tốt nhất để thu phục lại Giang Sơn, chiếm lấy tiêu điểm nóng sốt của mạng xã hội. Chúng tôi cảm thấy có thể áp đảo dư luận được rồi. Mọi người đều đồng ý. Sơn gã dường như không nghe thấy họ nói gì, tròn mặt chốc lăn rồi đứng dậy. Mọi người vất vả rồi, hôm nay nghỉ sớm một chút, ngày mai cứ sức tiến công việc như bình thường. Chuyện khôi hài này đến lúc nên đặt dấu chấm hết, đập thẳng vào mặt những kẻ đó. Nói xong, anh còn cười nhàn nhạt, nhạt. Tuy mọi người không rõ sụp ý của anh ra sao, song đều cảm thấy tinh thần phấn khởi. Tất cả giải tán, trong biệt thự chỉ có lại sầm giã. Anh cầm điện thoại lên, theo phản xạ định gọi cho hứa tầm xanh. Nhưng đứng y một lát lại buông xuống, sau đó quay về phòng làm việc. Xung quanh đều là nhạc cụ. Trên bàn, trên sàn nhà còn rơi rớt vài trang giấy, nhạc phổ và cả bút trì Anh ngồi xuống xuống nhắt hết lên, sắp xếp ngay ngắn Xâm Dã nhìn ra đêm đông ngoài cửa sổ, cách một lớp kính vẫn cảm giác được cái lạnh xe sắt Xâm Dã đột nhiên nhớ đến buổi sáng sớm hôm ấy Cũng trong ngày đông thế này, họ vừa ký hợp đồng thuê phòng tập với tầm xanh Khi bước ra khỏi studio, tuyết bay đầy trời, đang tự đứng bên cạnh anh Vì tử tạo sáng các động tác trượt tuyết Còn giao tử thì nhét bàn tay lạnh lẽo vào cổ anh chiêu đùa Bọn họ hét lớn đến nỗi đèn trong khu sân cư đồng loạt sáng lên Khi ấy, hẳn là hứa tầm xanh đã từng oán thầm cái đám con trai nghịch ngợm này Sầm dã muốn cười, nhưng hốc mắt lại ướt nhẹ Nã từng có một quá khứ thật xa như thế Anh chưa từng quên những gương mặt vô tư lự trong đêm tuyết ấy Tất cả vẫn luôn tồn tại trong lòng anh. Tại sao anh lại cho rằng mình đã đánh mất họ chứ? Mỗi lần bước lên sân khấu vạn người ngước mắt nhìn khi ăn ngợp trong vàng son được người người tung hô hoặc phỉ bán. Những lúc ấy chỉ có mình anh lẻ loi. Xong anh cảm giác được có người vẫn luôn dõi theo mình từ phía sau nhìn anh bay lượn, nhìn anh làm được mọi thứ. Bước từng bậc thang lên trời Nhìn anh thực hiện ước mơ âm nhạc Của nhóm thiếu niên ngày ấy Những điều quý giá đó Mới thật nhỏ bé tầm thường biết bao Cũng pha lẫn nỗi chua xót và ngọt ngào nhiệt huyết dân trào Cùng đau khổ cùng cực Chúng sung hòa vào mạch máu sâu nhất trong tim Và anh chưa bao giờ thật sự lãng quyền tất thầy Đó là thanh xuân của chúng ta Chúng ta cùng chung chí hướng chính là duyên số đã tình chúng ta cất cao só hát suốt những ngày tháng tuổi trẻ để rồi một ngày lại chia xa trời nam đất bắp Chúng ta không thể nắm chắc tương lai trầm luân trong lợi ích và dục vọng cuối cùng đành cam chịu và nhẫn nhịn Nhưng anh thật lòng cảm ơn mọi người Cảm ơn tất cả vì vẫn bằng lòng tin tưởng tiểu dã vẫn là tiểu dã. Cho dù từng có nghìn dặn người ngang qua đời tôi, tôi cũng chưa bao giờ muốn phụ lòng bất cứ ai Chỉ là tôi nợ những người anh em của mình một câu xin lỗi Đăng bài thanh minh, có giải quyết được vấn đề không đã không còn quan trọng Người nem đang dấu tay là ai, anh cũng chẳng quan tâm nữa Bọn họ đã cho anh thứ anh mong muốn nhất Cả đời anh mãi đến giờ phút này mới tỏ tường bản thân thực sự theo đuổi điều gì. Con đường được xây đáp niên bằng cả bầu nhiệt huyết và sự bất khuất, anh sẽ luôn đứng vững, quyết không khụy gối, không bao giờ đánh mất niềm tin và tiếp tục dũng cảm bước đi. Hai chữ ước mơ suốt cuộc có bao nhiêu trọng lượng. Âm nhạc có phồn thịnh, sáng lạn nhường nào mà lại khiến những con người như chúng ta luôn không ngừng theo đuổi suốt cuộc đời mình. Anh nhất định sẽ cho tất cả nhìn thấy, cũng cho những kẻ xấu mặt lần nữa chứng kiến thật rõ. Làm sóng dư luận một khi đào chiều thì sẽ tiến biến vạn hóa vô cùng thần kỳ. Thậm chí, cư dân mạng còn có năng lực đào sâu kinh người, có thể đem rất nhiều điều bị người người phất lờ, phơi bày ra trước mắt. Ví dụ như Đinh Trầm Bạc, sáng hôm ấy, ông ấy vừa rời giường, bèn lên mạng xem tin tức liên quan đến vụ việc của sầm dã Vừa mở trang Weibo, Lão Đinh tiên kịch của mình ra, ông ấy bị một fan kinh hãi vì số lượt bình luận và chia sẻ đang đến con số hàng chục nghìn. Những tài khoản Weibo xa lạ đều bình luận và chia sẻ bài đăng ủng hộ sầm giã và đưa kim ở đầu trang cá nhân của ông ấy. Đinh Trầm Bạc mở phần bình luận ra xem thử. Thấy lời thổ lộ cảm kích được đẩy lên trên cùng. Chào chú. Chú thật tuyệt vời. Cảm ơn chú đã ra mặt của vũ sầm giã vào thời điểm anh ấy khó khăn nhất. Cảm ơn chú. Không hổ là biên kịch, đường tiểu xã khen người. Chú tài hoa như vậy, phim điện ảnh của chú, công chiếu, tôi nhất định sẽ đến xem ủng hộ. Tiếp theo, đều đầy áp những lời cảm ơn, hâm mộ. Cho dù Lão Đinh đã lớn tuổi, vẫn không gọi đỏ mặt tình cảm nồng nhiệt của cư dân mạng dành cho mình. Bấy giờ mọi người cũng nhìn chẳng phát hiện, những người đứng về phía sầm giã không chỉ có Lão Đinh và mấy thành viên chọc tình nghĩa trong ban nhạc chiều mộ, còn có một vài nhà âm nhạc, nhà chế tác từng làm việc chung với sầm giã đều lần lượt lên tiếng. Nhà bình luận âm nhạc nổi tiếng An Giật bày tỏ Quen biết nhau Thông qua âm nhạc, trước kia tôi từng nhận xét âm nhạc của giảm giả ủ ấp hoài báo to lớn, tràn ngập niềm tin kiên định, cũng như tình cảm dạt rào. Chết giọng của cậu ấy cũng thuộc hàng thượng thừa hiếm thấy trong mấy năm gần đây. Người có thực lực như vậy, căn bản không cần dùng thủ đoạn để nổi tiếng. Nhà soạn nhạc nổi tiếng Tử Thất chia sẻ, Tôi đã hợp tác với giảm giả hai lần, cậu ấy mời tôi cùng soạn nhạc. Tuy là ngôi sao nổi tiếng, nhưng thái độ rất cung kính khiêm tốn, nền tảng chuyên môn vững chắc, tôi hoàn toàn tin tưởng vào nhân phẩm của cậu ấy. Nghệ sĩ đàn tranh Lưu Uyên kể lại Tôi nhớ rõ một sân năm ngoái, sân dã vì muốn nhờ tôi biểu diễn một đoạn độc tấu đàn tranh trong bài hát của mình mà đã đích thân đến văn phòng của tôi những ba lần. Cậu ấy vô cùng tôn trọng âm nhạc dân tộc, thái độ chuyên nghiệp lại tinh tế chu đáo. Tôi hy vọng người như Sầm dã sẽ ngày càng phát triển hơn nữa. Thậm chí ngay cả đạo diễn Thang Tam Ca nổi tiếng quốc tế từng bị Sầm dã từ chối việc viết nhạc cho bộ phim điện ảnh của ông ấy cũng đang quay bộ thể hiện tiếc núi. Tôi rất thích âm nhạc của Sầm dã chỉ tiếc là chưa có cơ hội hợp tác. Bên cạnh đó, khiến cả mạng xã hội vô cùng bất ngờ chính là lời phát biểu hết sức ngắn gọn cùng với thái độ rõ ràng dứt khoát của Khương Ngân Phán, một nhân vật với lượng fan khủng và tiếng nói rất có trọng lượng. Tôi và giám giả không tiếp xúc nhiều nhưng cũng cho rằng anh chính là quân tử, rất thích các ca khúc của anh, cố lên. Fan kẹo gừng của Khương Ngân Phán nhất là sôi trèo, cửi bình luận không ngớt. Phan Phán đã lên tiếng vì Sầm Dã, xem ra anh ta vô tội thật. Vậy thì chúng ta cũng ủng hộ Sầm Dã thôi. Được rồi, tôi đi xin lỗi Sầm Dã và fan của anh ta. Phan Phán thật sự binh vực lẽ phải, rõ ràng bản thân cũng là người bị hại. Sao cô lại tốt như vậy, sao phải lên tiếng nói đỡ cho anh ta? Lúc trước đều do anh ta mà cô bị liên lụy đấy. Không chỉ có phan kẹo gừng, ngay cả người quản lý đã đi theo Khương Hân Phán nhiều năm, ít nhiều biết được chuyện tình cảm thầm lặng trước kia của cô ấy, cũng không ngờ cô ấy lại đường đột năng Weibo như vậy, thậm chí không bàn bạc tiếng nào với công ty. Người quản lý đến phòng hóa trang của Khương Hân Phán, đợi mọi người ra ngoài hết mới khó hiểu hỏi. Sao cô phải giúp giảm giã? Anh ta có để ý đến cảm nhận của cô sao? Hơn nữa, lúc trước còn làm liên luyện đến cô. Đang Weibo như vậy chẳng có lợi ích gì cho chúng ta Nhớ đâu bên kia phát sinh tình huống khác Cô lại bị ảnh hưởng xấu nữa Thiên hậu quốc dân xoay người lại Gương mặt được trang điểm cẩn thận Đã sớm không còn về xa sút và thương cảm như lúc trước Tia sáng ánh lên từ nơi đáy mắt Chỉ là sóng gió nhỏ thôi Sợ liên lụy gì chứ Anh ấy không thích tôi Nên không để ý đến cảm nhận của tôi cũng là chuyện bình thường Nhưng tốt xấu gì cũng là người đàn ông mà tôi từng thích Không phải ai muốn dẫm đạp cũng được Nói giúp anh ấy một lời thật lòng thì có làm sao Xăm dã vốn là người rất tốt Cứ coi như đặt dấu chấm hết cho tình cảm ngày xưa ấy của tôi Như vậy không tốt sao? Người quản lý cũng không biết nói gì hơn Được rồi, cô là thiên hậu Cô vui vẻ là tốt rồi Có thể thấy, sau hàng loạt những lời chia sẻ và ủng hộ sầm xã đến từ bạn bè đồng nghiệp trong giới, đều biểu là bài đăng của Khương Ngân Phán, phần lớn mọi người đều đứng về phe sầm xã. Các trang mạng xã hội nhanh chóng xấy lên làm sóng dư luận mới, hầu hết các bình luận bên dưới đều bày tỏ đồng tình và thương xót, thậm chí là xin lỗi sầm xã. Mà những kẻ đặt chuyện nói xấu kia tuy vẫn tiếp tục bêu xíu, nhưng đã không làm nên sóng gió gì được nữa. Thấy được tình thế trên mạng xoay chuyển theo hướng tích cực, hứa tầm xanh thật vui mừng và bùi ngùi khôn xiết. Nhân là nhìn thấy phương hân phán, đứng ra nói giúp cho sầm giã, tâm trạng cô nhất thời vô cùng phức tạp. Cảm thấy cả hai thực sự nợ cô ấy một lời cảm ơn. Có điều, món nợ này phải do sầm giã tự mình trả rồi. Mà người vui vẻ không chỉ có một mình cô, trong nhóm chat, chiều mộ ngày hôm qua, gồm bốn người, Huy Tử nói. Hà hà, mọi người thấy chưa, tiểu dã hoàn toàn lật ngược thế cờ rồi, hiện tại nơi nào cũng ủng hộ câu ấy, khí thế còn hơn cả trước kia luôn đấy Đàn tử nói Các anh em vất vả rồi, biểu tượng chắc tay, Hứa tầm xanh, cảm ơn mọi người Trương thiên sao chỉ gửi mặt cười Khuy tử nói Này sao tử, cậu nói vài câu đi, lâu lắm rồi mọi người không gặp nhau đấy Không có gì để nói, chuyện được giải quyết thuận lợi là tốt rồi. Đàm tử nói, may mà có giao tử lên tiếng, lời nói rất có sức thuyết phục, lượt chia sẻ gần bằng với cô giáo hứa, lập công lớn rồi. Chuyện nhỏ thôi, trương tiên giao đáp. Hứa tầm xanh nói, giao tử, cảm ơn cậu. Không có gì. Đàm tử lại nói, không nói nhiều nữa, đợi việc này chấm dứt, chúng ta bắt tiểu xã khao cả bọn một chầu. Chờ mộ chúng ta tụ họp đi Huy tử, được Hứa tẩm xanh nhắn, được Đàn tử, giao tử Trương thiên giao nhắn Đến lúc đó rảnh thì đi Không được, đi hay không nói một lời Huy tử cũng thêm vào Phải đấy, đi đi mà Hứa tẩm xanh nói Giao tử, mọi người đều rất nhớ cậu Tiểu gia cũng muốn trực tiếp cảm ơn cậu Cùng đi đi, được không? qua một hồi lâu, trương thiên gia mới nhắn được. hôm qua sau khi hành động bồng bột, hứa tầm xanh lập tức tắt điện thoại hồng trốn tránh sầm dã. hiện giờ sóng yên biển lặng, thế cục đã ổn định, cô liền vờ như không có việc gì mở máy lên. nhưng sầm dã không hề gọi điện hay là nhắn tin cho cô. có phải anh vẫn giải quyết các vấn đề còn lại, hoặc không biết cô đã mở máy không? hứa tầm xanh bỗng nhiên rất nhớ anh, muốn biết hiện giờ anh đang làm gì. Tâm tình thế nào, hoặc chỉ cần nghe được giọng của anh thôi cũng được. Cô trực tiếp gọi điện cho anh, chuông reo bảy tám tiếng, mới có người bắt máy. Xanh xanh, giọng nói của sầm dạ có chút khàn khàn mệt mỏi. Hứa tâm sinh hỏi, bận lắm sao, anh không nghỉ ngơi tốt hả? Cô nghe được tiếng vang loàng xoàng như có vật gì đó bị vứt đi, sau đó là giọng anh pha lẫn ý cười. Hôm qua em oai hùng làm ra chuyện lớn như vậy Còn không nghe điện thoại của anh Anh có thể yên tâm nghỉ ngơi sao? Hứa tầm xanh mỉm cười Hình như em cũng phát huy chút tác dụng nhỉ Đâu chỉ là một chút Cảm ơn bà xã đã cứu anh một mạng Ơn này không biết lấy gì để đền đáp Chỉ có thể nhưng chóng cưới em thôi Lòng thầm nghĩ Anh như vậy là báo ân sao Rõ ràng là có ý xấu mà Song ngoài miệng cô lại dịu dàng bảo đầu có đến mức như vậy, anh vốn có thể thắng mà. Cô sực nhớ ra. Đúng rồi, vừa nãy em có nói chuyện với đàn tử, huy tử và cả gia tử nữa. Mọi người quyết định chờ việc này kết thúc, anh phải đãi cả bọn một bữa đấy. Sầm gia im lặng xây lát đáp ứng. Được. Lại hào phóng nói. Phải mời bọn họ ăn một bữa thịnh soạn, chúc mừng thật lớn. Giọng anh chuyện rãi, mang theo vài phần thoải mái. Hứa tầm xanh nhớ đến lúc trước, em thường xuyên bị cả nhóm ép phải khao ăn uống. Lúc ấy cho dù kiếm được nhiều hay ít, phải ăn bữa này lo bữa sau, nhưng sầm giã đều thấy không có vấn đề gì cả. Anh em vui vẻ là tốt rồi. Hai người im lặng chốc lát, sầm giã lại nói. Xanh xanh, anh nhớ em. Hứa tầm xanh nhẹ giọng, em cũng vậy. Gần nhau trong căng tốc mà ngỡ như biển trời cách biệt. Trải qua hoạn nạn mới thấy được chân tình. Cô thật sự rất nhớ, rất nhớ anh. Dường như anh đang cười. Chờ giải quyết xong việc này, anh sẽ đến thành phố Tương đón em. Hứa tầm xanh từ chối. Không nên đâu, lại rộ lên tin đồn thì phải làm sao. Em tự mình đi là được rồi. Sần giã hử nhẹ. Bây giờ đã khác xưa. Em không thấy fan của anh hiện giờ thích em nhường nào à. Hơn nữa... Hơn một nửa trở thành fan cặp đôi rồi đấy Không biết chừng có một đàn người sắp chuyển sang làm san của em nữa Hiện giờ chúng ta muốn công khai lúc nào cũng được Anh coi như được vận may chiếu sòi Trong họa được phúc Hứa tầm xanh thật sự không chú ý đến hiện tượng phổ biến này Nhưng nghe sầm giã nói đến mức tim cũng đập thình thịch Sầm giã trợt chuyển lời Nhưng tình cảm của chúng ta sao có thể tùy tiện công khai được Fan của em không chừng sẽ vác dao chém chết anh cho xem, đợi anh suy nghĩ kỹ càng đã. Hứa tầm xanh đồng ý. Được. Cách nhau chiếc điện thoại, nhưng sầm dã dường như có thể mường tượng được dáng vẻ dịu dàng của cô trong lòng rung động hỏi. Hiện giờ em có đeo đồng hồ không? Hứa tầm xanh cúi đầu nhìn. Có đeo. Vậy em đã suy nghĩ xong chưa? Hứa tầm xanh đỏ mặt tiểu xã còn chưa đến một tháng mà, ừ vậy em có đáp án chưa? không biết vì sao hứa tầm xanh lại kể tưởng tìm, ngẩng đầu nhìn bóng đen dày đặc, cả hai đang cùng đứng dưới một bầu trời lấp lánh sao. chỉ là cô ở trời nam, còn anh nơi đất bắc. sầm giả quyết truy hỏi bằng được đáp án của cô, cô thở thể em nghĩ xong rồi. chương 40 tín ngưỡng chọn đời. đúng như ekip của sầm dã dự đoán, hiện tại anh hoàn toàn chiếm thế thượng phong, đám người đặt chuyện bôi xấu bị mọi người hợp lực đánh đuổi đến không dám xuất đầu lộ diện. tất cả đều vô cùng hưng phấn chờ đợi dấu chiếm hết cho sự việc này. mà dấu chấm hết này nên để sầm dã đích thân đặt xuống. bất kỳ anh phát về tên nào bày tỏ thái độ ra sao quan trọng nhất là thỏa mãn được cảm giác trông mong của cư dân mạng về một cái kết khó quên cho vụ việc đã làm mưa làm gió suốt nhiều ngày. Sau đó, mọi người có thể ai về nhà đấy, việc ai đấy làm, hoặc dồn sự chú ý vào tin sốt dẻo khác. Thế nhưng ngoài sự dự đoán của mọi người, suốt hai ngày liền, xóm xã không hề có động tĩnh gì, tất cả đều sốt ruột đến mức sắp không ngồi yên được nữa. Thậm chí, đến cả lửa hoang cũng lo lắng không thôi, nóng lòng muốn thấy thần tượng lấy lại được thanh danh, chính tay anh sẽ chấm dứt trận đánh oanh liệt này. Vì thế, nhiệt độ trên mạng hai ngày nay vẫn không hề giảm đi, thậm chí còn sôi nổi hơn trước. Đúng 12 giờ đêm hôm ấy, Sam dã đang Weibo với nội dung rất đơn giản. Thái độ của tôi sẽ được bày tỏ qua âm nhạc. Cảm ơn mọi người. Đính kèm là một ca khúc mới mang tên Sương Mù và Ánh Sáng. Giờ phút này, rất nhiều lửa hoang còn chưa ấn vào link để nghe bài hát mà lệ nóng đã hoen mi. Đây là thần tựa của họ, người mà họ vẫn luôn tin tưởng và bảo vệ. Anh phải chịu ấm ức lớn như vậy, khó khăn lắm mới sửa sạch được oan ức. Vậy mà lại không một lời biện bạch, không lên án, cũng không kêu ngạc tự đắc, chỉ trực tiếp công bố ca khúc mới người như vậy phải hội tụ biết bao nhiêu tài hoa và kiên định đây. Trong nháy mắt có rất nhiều người trên thế giới cùng nghe sương bù và ánh sáng. Không chỉ có lửa hoang, còn có những người qua đường tình còn nhìn thấy, thậm chí là mấy kẻ từng mắng chửi sầm dã, hiện giờ tự thấy hổ thẹn đều nghe bài hát mới của anh. Tất cả nghe đến say sưa, trong nhất thời đã quên mất ban đầu bản thân muốn tìm kiếm điều gì trong ca khúc này. Khi nốt nhạc cuối cùng vang lên, họ mới phát hiện ca khúc này dường như viết cho chính mình, viết cho mỗi con người bình phàm nhưng dũng cảm. Họ từng hoài nghi anh, thậm chí giẫm anh dưới chân, thiếu chút nữa đã kéo phăng anh khỏi đỉnh cao của giới giải trí. Họ cho rằng anh chỉ là bình hoa di động, vậy mà anh đã viết đến ca khúc này để nói cho tất cả biết anh là ai và bản thân mỗi người họ lại là ai trong cuộc đời này. Trong lời nhạc, họ không hề có lấy một chữ biện bạch cho bản thân, nhưng họ vẫn hiểu rõ được một điều. Anh thật sự chưa từng vi phạm đạo đức nghề nghiệp và quy tắc của cuộc thi. Anh khinh tưởng nó, cũng không cần đến nó. Cùng lúc đó, các thành viên ban nhạc triều mộ, dù mỗi người một nơi, nhưng đều đang lắng nghe ca khúc này. Triệu đàm ngồi trong căn hộ mình vừa thuê được ở thành phố Tương, chỉnh lớn âm lượng điện thoại, tựa vào một góc trên sofa, im lặng thưởng thức. Vì tử để mặc bạn gái trong nhà, chỉ chăm chăm ôm lấy điện thoại ngồi nghe trên sân tuộc. Trường thiên giao thậm chí còn kết nối điện thoại với giàn loa ở phòng khách cười tự diễu. Không hiểu sao, trong lòng như có ngọn lửa thiêu đốt, chăm chú lắng nghe. Và cả hứa tầm xanh đang tự lưng chuyên ghế ở trong căn hộ nhỏ, sơn hai màu xanh trắng, nhìn ra quần hoa tĩnh lặng, tâm hồn thả trôi theo giai điệu. Từ nốt nhạc trong trẻo rung động lòng người Như thể ở núi sâu thẳm Có dòng suối lạnh len lòi chảy qua Lại tựa như đêm đông tuyết rơi trắng xóa Gió thổi làm chuông gió vang lanh lành Tôi bước đến từ thời thanh xuân Mang theo bên người sương mù và ánh sáng Nghĩ rằng có thể chống lại cả thế giới Chỉ cần cô ấy luôn ở bên tôi Tôi chưa từng biết nhượng bộ là gì Tay trái ôm giấc mơ ai phải chịu đau thương. Mọi người cứ băn khoăn lưỡng lự, tôi lại ngừng đầu, nhìn về phía ánh dương. Trải qua biết bao ngày bình phàm, đi qua, ngàn vạn giam cô độc, giấc mộng xanh lợi, vỡ tan theo năm tháng. Ai chưa từng có khát vọng lẫn hoang mang. Từng chứng kiến kẻ sóc người cười, ai mấy đều nói tôi điên dạy. Thế giới không chứa được ước mộng của tôi, tâm sự người thiếu niên, chớp mắt bị quên lãng. Tôi luôn nhìn thấy chim bay về phía chân trời, ngửi được hương cỏ dại từ trong giấc mộng. Tôi một mình bước đi giữa ngàn vạn người, thế giới này chỉ tôi là duy nhất. Nhưng tôi nghe được sóng dữ trong đêm, nếm được hương vị hạt mưa xa, tôi chạy biệt bày trong cơn mưa tầm tã. Thế giới này chẳng một ai giống tôi. Tôi muốn được bảo bạn bên em, tôi muốn được xuôi về phương Nam, tôi muốn nghiền nát mọt sợ hãi. Thì ra, tôi vẫn có thể sang rộng cánh bay cao. Trên không trung, ngàn vạn vì sao, chiếu dọi bao giấc mộng, soi đường dẫn lối cho kẻ lưu lạc. Đừng dễ dàng quên đi, đừng sợ quay đầu lại. Thanh xuân là thế đấy, chẳng bao giờ hối hận. Xanh xanh à, anh mong rằng tình yêu của chúng ta tựa như bông tuyết rơi đầy trời, vĩnh viễn không có ngày tan chảy. Tìm được tầm xanh, quên hết chúng sinh, tìm được tầm xanh, nguyện trao một đời. Em chỉ muốn cùng mọi người chinh phục thế gian, bất kể phương hướng, chỉ cần anh mãi nhìn em bằng ánh mắt này, anh vĩnh viễn là tín ngữ của em. Lưu Tiểu Kiều rời khỏi Bắc Kinh vào đầu xuân năm nay, thời tiết rất lạnh, cô ta mặc áo khoác giày, mang theo vali to đùng, đứng trước cửa an ninh, Có vài người bạn đến tiếng cô ta, mọi người đều biết chuyện hồi cuối năm ngoái, nhưng không hề đề cập, còn luôn miệng dặn dò Lưu Tiểu Kiều ra nước ngoài phải chăm sóc tốt cho bản thân, có gì thì gọi điện. Lưu Tiểu Kiều đáp lại từng lời căn dặn. Thời gian lên máy bay đến gần, Lưu Tiểu Kiều tạm biệt bạn bè, rõ ràng đang nghĩ thông suốt mà không hiểu sao quá nhìn lại phía sau theo bản năng. Sau đó tin truyệt quan tát. Cô ta nhìn thấy, người ấy đứng giữa dòng người, cách vài chục mét, nhìn về phía mình. Đã mấy tháng không gặp nhau, lúc đầu anh ấy có đến tìm vài lần, nhưng Lưu Tiểu Kiều không chịu gặp. Sau đó anh ấy không đến nữa, cũng không biết có được thông tin hôm nay cô sẽ ra nước ngoài từ đâu. Ngọn đèn chiếu xuống đỉnh đầu hai người, họ cứ như vậy lặng lẽ nhìn nhau vài giây. Lưu Tiểu Kiều nhớ đến bài viết xin lỗi vợ và hứa sẽ hối cải được sẩm trí đăng lên sau ngày xảy ra vụ bê bối và cả cảnh vợ anh ấy khóc lóc trước ống kính, đột nhiên cảm thấy tất cả bi thương đều không còn ý nghĩa. Lưu Tiểu Kiều quay người đi qua cửa kiểm sát. Cô ta từng nghĩ rằng đó là tình yêu chân thật, cũng biết tất cả đều là sai lầm, nhưng lại không thể khống chế bản thân. Vậy bây giờ nó là gì đây? Là ma đưa lối quỷ dẫn đường, là kiếp số đã định hay một trò cười? Không quan trọng nữa, cô ta đã đánh mất tất cả thật rồi. Hơn nữa, hàng vạn lời sỉ nhục toán mã kia tự như vết xẹo khắc sâu vào tim. Bây giờ, Lưu Tiểu Kiều chỉ muốn rời khỏi nơi này, quên đi hết thầy, không bao giờ mong muốn có một tình yêu như vậy nữa. Nhiều ngày sau đó, cả nhà xâm trí cũng rời khỏi Bắc Kinh, thời tiết đã ấm dần lên vào giữa tháng tư. Nhưng sân bay yên tĩnh vắng người buổi sáng sớm, vẫn mang đến cảm giác se lạnh lòng người. Trước mặt sầm trí là hai vali lớn, lướt điện thoại xem tin tức, thấy em trai gần đây nhận được vài hợp đồng làm đại diện cho các nhãn hiệu quốc tế cao cấp. Tiếng tâm còn phan xa hơn trước, anh ấy nhìn cười. Ngẩng đầu thấy sắc trời âm u buổi sáng sắp tan, có chiếc máy bay sắp kết cánh, anh ấy mại nhìn đến thất thần. Cho đến khi tiếng cười sang khách của con nhỏ vang lên, sân trí mới hoàn hồn. Con trai đã có thể chạy vững, đôi chân nho nhỏ tung tăng tiến đến chỗ anh ấy, giang hai tay đòi bế. Tống làm tuyết đi theo sau con trai, mặc áo khoác pha màu hồng đào, chỉ là cương mặt vẫn còn tiều tụy. Sân trí đột nhiên nhớ đến lúc hai người còn hẹn hò, vợ mình thích cười biết bao, cương mặt đỏ hồng, đầy ngựa ngùng và tươi tắn. Khi đó, anh ấy là nhân viên cốt cản trong công ty, tuy hoàn cảnh gia đình không tốt, ở Bắc Kinh cũng không có nhà hay xe, nhưng Tống Lam Tuyết vẫn một lòng một dạ theo anh ấy. Mà hiện tại, anh ấy kiếm được nhiều tiền hơn. Xong, đã rất lâu rồi, Tống Lam Tuyết không còn cười với anh ấy. Thành trí vươn tay bế con vào lòng, hỏi Tống Lam Tuyết, Em có đói không? Có muốn ăn chút gì đó không? Sắp lên máy bay rồi, có phục vụ bữa ăn Được Sau đó, dường như không còn gì để nói nữa Hoặc là có rất nhiều điều muốn nói Lại không tốt nên lời Chỉ có con trai vẫn vui vẻ vô tư Nhảy nhót giữa hai người họ Xâm chí không dám chép Nếu không nói đến việc anh ấy đã công khai xin lỗi trên mạng Và tuyên bố sẽ trở về với gia đình Hai vợ chồng còn có đứa con Hơn nữa, sầm dã và bố mẹ hai bên Đều tạo áp lực cực lớn cho anh ấy thì liệu rằng anh ấy có thật sự đành lòng cắt đứt với Lưu Tiểu Kiều không? Anh ấy luôn cho rằng cuộc đời mình trước giờ luôn ổn định và thành công, nhưng hóa ra cũng gặp phải vấn đề nan giả như thế, khiến người đàn ông hơn 30 tuổi cảm thấy mờ mịt với tất thảy chứ không riêng gì chuyện hôn nhân và gia đình. Tuy sẵn ra muốn giữ anh ấy làm việc ở studio, nhưng trong giới ai mà không biết chuyện xấu của anh ấy chứ? công việc người quản lý dù sao cũng không thể làm tiếp. sầm dã đề nghị anh ấy chuyển sang công việc hậu trường. em trai suốt cuộc vẫn là em trai, không để bụng hiểm khích lúc trước, cũng không bảng đại anh ấy. nhưng sầm trí nói mình cần suy nghĩ thêm. trước mắt không có việc gì, bèn đưa vợ con về quê nhà thân dương ở một thời gian, nhân tiện đi thăm bố mẹ. chuyện sau này để sau này nói. Sầm chí ngẩn đầu nhìn vợ con, đột nhiên trong lòng sân lên một tia sáng ấm áp đã lâu chưa có. Lại trông ra phía ngoài sảnh trường sân bay, thấy ngọn núi ẩn hiện trong màn sương mù phía xa xa. Bỗng cảm thấy có chút ngột ngặt và khó chịu không xa tả được. Chỉ là anh ấy sẽ không để người khác biết cảm nhận này của mình, bởi lẽ sẽ chẳng có ai thấu hiểu. Trong sân nhà sầm giã, muôn hoa nở rộ, mỗi khi hứa tầm xanh đẩy cửa sổ ra là thấy được cả một vườn hoa đang khoe sắc, khiến tâm tình của cô rất vui vẻ. Sáng sớm hôm nay, thức dậy, cô mở cửa phòng ngủ ra để cơn gió mát, ánh nắng mai và hương hoa tràn vào phòng. Bản thân thì vừa buộc gọn tóc vừa hát vu phơ, chuẩn bị hành lý cho hai người. Sầm giã đẩy cửa bước vào, nhìn thấy người ấy bận biểu sắp xếp, xếp mọi thứ rất gọn gàng ngăn nắp. Trước đây, hành lý của anh đều do trợ lý chuẩn bị hoặc tự mình nhét đặt vào vali. Hiện giờ đã có cô người yêu bé nhỏ này đảm đương, thì sao còn cần nhờ đến người khác chứ? Sần dạ bước đến ghế mắt nhìn, thấy quần áo trong vali của hai người đều được gấp gọn gàng chỉnh chu, lại ngước mắt quan sát hơi tầm xanh. Hôm nay cô mặc áo phông màu trắng phối váy dài, dáng người càng thêm yểu điệu tuyết tha. Làm ra trắng trẻo nõn nà Mỗi đường cong đều đầy sức quyến rũ mê người Cô chính là người vợ đáng yêu Và kiêu hãnh của anh Bận rộn làm hết thứ này đến thứ kia Khiến anh nhìn mà sát lòng Sầm giã không kiềm được Ôm lấy eo cô Trao cho cô nụ hôn say đắm Hứa tầm xanh đã sớm chú ý Sầm Dã đứng bên cạnh mình Nhìn đông nhìn tay Liên ghét bỏ nói Đừng làm phiền Hoặc là thu dọn phụ em Hoặc là ra ngoài đi Anh tới đây tiếp nước cho em mà, như vậy chẳng phải tinh thần sẽ càng hăng hái hơn sao? Dứt lời, lại tiếp tục lỗ mãng hôn cô, đôi tay bắt đầu không yên phận. Dù đã sớm quen với việc, người này tỏ ra lạnh lùng trước mặt người khác nhưng lại vô sỉ khi ở trước mặt mình. Nhưng lúc này, hứa tầm xanh mặt vẫn nóng bừng, buông đồ trong tay xuống, đẩy anh ra. trần dã bền ôm siết lấy cô, hai người tì chán vào nhau, tay anh ta vẫn quyết không lơi lỏng. Quấn quýt một hồi, cuối cùng anh mới bị diện quên luyến mà buông tha cô. Vì sao cứ cảm thấy anh vẫn là đứa trẻ không bao giờ hết thỏa mãn? Anh chuẩn bị đi, sắp phải xuất phát rồi. Hứa Tần Xanh nhắc nhở. Tần đã vừa nói tuân lệnh thì có điện thoại gọi đến, là người quản lý mới của anh. Anh ra khỏi phòng nghe điện thoại, nhận được tin tức khá bất ngờ. Ba ngày trước, trên mạng lan truyền tin đồn thất thiệt về một nam ca sĩ, diễn viên đang nổi tiếng, có thể nói là gần ngang với sầm giã. Mọi người dì tay nhau việc hắn từng có quan hệ mật thiết với một nữ đại gia tuổi quá tứ tuần. Hơn nữa ở trường quay, con tỏ vẻ siêu sao hách dịch, hết giá các xe trên trời, lại quan hệ không rõ ràng với mấy ngôi sao nhỏ. Tin đồn xuất hiện nhiều lần, dân mạng đồng đoạt lên án. Tình hình không hề thua kém sự việc sầm dã bị bôi nhọ vào cuối năm trước. Vài tháng trước, khi sầm dã gặp chuyện, ngôi sao nam này đã phỗng tay trên vài hợp đồng làm người đại diện của anh, còn cố ý nhằm vào anh. Cho nên hiện giờ, hắn xảy ra chuyện cũng khiến sầm dã để mắt đến đôi chút. Nhưng nhìn thấy sóng gió một lần nữa tàn quất mạng gia hội như thế, lòng anh không khỏi u sầu. Cuộc gọi hôm nay của người quản lý có liên quan đến chuyện này. Tiểu xã, Kích ích kia xảy ra chuyện rồi, anh có biết không? Có chuyện, biết chuyện này, sao vậy? Vậy anh có biết ai đang chơi hắn không? Là ai? Hình như là bên phía tổng giám đốc Lý ra tay đấy. Sầm xã khẽ nhíu mày. Có biết lý do không? Không rõ lắm, nhưng tôi có quen phải người bên tay, nghe phong thanh là tổng giám đốc lý cho người điều tra chuyện của XX. Hình như vụ việc lần trước của chúng ta là do công ty đứng sau hắn chơi xấu. XX vẫn luôn xem anh là đối thủ cạnh tranh. Xâm xã im lặng một lát, rồi bật cười. Hắn muốn làm đối thủ của tôi sao? Ngay cả một bài nhạc thị trường còn phải nhờ người khác viết. Hắn xứng sao? Người quản lý đồng tình... Đúng vậy, lòng tham không đáy, rắn lại muốn nuốt voi, còn kém xa anh cả giải ngân hà ấy. Hiện giờ, ngã ngựa rồi, không có cách nào chen được nữa, nhưng mà vụ này có thể xem là Tổng Giám Đốc Lý giúp ta báo thù. Anh có cần cút điện thoại, sầm dã đứng im lìm trong hành lang một lát, đột nhiên nhớ đến lần đầu tiên gặp Lý Dược trong một quán ba vắng vẻ. Anh ta ngồi sau bàn, dáng vẻ, nho nhã, nói cười từ tốn. Trong mắt thấp tháng tia sáng, mà bản thân anh lúc đó vẫn còn non trẻ đơn thuần, không sao nhìn thấu con người thật của Lý Dược, chỉ cảm thấy anh ta tượng cơn gió mùa xuân. Dầm dã giả đột nhiên nở nụ cười, trong lòng dường như buông bỏ được điều gì đó. Anh dựa vào vách tường, cầm điện thoại ngần người chốc lát, cuối cùng gõ ra bốn chữ đơn giản. Cảm ơn anh Dược. Qua một hồi người nọ mới trả lời không cần tiểu xã chúng ta không ai nợ ai không cần gặp lại tự mình sống tốt sầm dã nhìn chằm chằm hai dòng chữ trên màn hình một lát buông điện thoại ngẩng đầu ngắm bầu trời xanh qua cửa sổ lúc sầm dã vừa hứa tầm xanh đến thành phố Giang thì đã là buổi chiều tin tức sớm bị truyền ra ngoài khi xe chạy đến vùng lân cận thì bị kẹt giữa dòng người chật cứng hình như còn có vài chiếc xe bám đuôi Khó khăn lắm mới xếp vào đường đường nhỏ. Xe chạy đến khoảng sân rộng lớn của lễ hội âm nhạc, dừng lại trước sân khấu đêm nay chỉ thuộc về họ. Hoàng hôn buông xuống, cách giờ biểu diễn còn hơn 2 tiếng, xung quanh người qua kể lại, chật như nêm cối. Bảng đền rực sáng, hệt như biển đom đóm lập lẻ. Phía sau sân khấu dựng lên vài lều bạc tạm thời, bên ngoài còn có bảo vệ canh giữ. Khi sầm giã và hứa tầm sân xuống xe, mặc dù đã đeo kính dân vào khẩu trang, bước chân vội vàng, nhưng nhóm fan bên ngoài vẫn điên cuồng cao thét trói tay. Mặt hứa tầm sân hơi nóng, cô trầm tính nhìn sang, không nói lời nào, còn sầm giã lại chủ động vẫy tay với họ. Cho dù đeo khẩu trang, cũng có thể thấy được ý cười đông đầy trong mắt anh. Hai tháng gần đây, hai người bị truyền thông chụp được không ít. Tuy còn chưa chính thức công khai, nhưng cũng không khác nhau mấy. Bởi vì xăm nó vừa hứa tầm sinh rằng, tìm một cơ hội tích hợp mới tuyên bố với cả thế giới. hứa tầm sinh không để ý lắm, công khai hay không, đều được. Giữa một rừng tiếng hoang hô, hai người cùng bước vào một căn lều thấy triệu đàm và Nguyễn Tiểu Mộng ngồi trước thiết bị máy tính, dường như đang loay hoay làm gì đó. Hai người ngồi sát nhau, cánh tay triệu đàm còn khoác lên lưng ghế của Nguyễn Tiểu Mộng thấy họ đi vào, Nguyễn Tiểu Mộng cứ như bị điện giật, còn triệu Đàm liếc mắt nhìn hai người, rồi chậm rãi buông tay xuống. Nguyễn Tiểu Mộng đứng dậy chạy về phía Hứa Tầm Xanh, cuối cùng cũng đến rồi. Hứa Tầm Xanh vừa như không thấy sự mập mờ khi nãy, mỉm cười ừ một tiếng. Nguyễn Tiểu Mộng đưa cho cô tờ thông báo, Hứa Tầm Xanh xem lướt qua, rồi nhỏ giọng hỏi: tiến triển với đàn tử đến bước nào rồi? Nguyễn Tiểu Mộng trừng mắt, gương mặt hiếm khi nhốm sắc đỏ, im lặng không nói lời nào. Hứa tầm sinh cảm thấy thật mới lạ. Làm sao vậy? Nguyễn Tiểu Mộng cố gắng kìm nén, nhưng cuối cùng vẫn không chịu đường ấm ức mắng. Anh ta cưỡng hôn em, mặt người dã thú. Hứa tầm sinh có chút nghẹn lời, cô thật sự không ngờ đàn tử có thể làm ra chuyện như vậy. Cô cũng ngại hỏi quá chi tiết, nhìn Nguyễn Tiểu Mộng tuy ngoài miệng năng mắng người ta, nhưng mặt mày lại tươi giói. Thế là cô cũng nở nụ cười. Ánh mắt của hai cô gái đồng thời hướng về phía hai người đàn ông gần đó. Hai người họ đứng ở cửa lều nhìn ra sân khấu bên ngoài, không biết đang nói gì với nhau. Xâm giãn đột nhiên đấm vào bà vai triệu đàm. Triệu đàm cười cười, ánh mắt như có như không nhìn sang hai cô gái. Dầm dã cũng liếc nhìn Nguyễn Tiểu Mộng Sau đó ánh mắt dừng lại trên người hứa tầm xanh Nguyễn Tiểu Mộng thì cầm với cô Bọn họ nói cái gì Mà cười bị ổ như vậy Hứa tầm sinh đoán được Cả hai đang nói chuyện gì liền ra đầu Nguyễn Tiểu Mộng khẳng định Chắc chắn là nói về em Nguyễn Tiểu Mộng đỏ mặt hừ một tiếng Lại có chút thẹn thùng Nên không nói lời nào nữa Hứa tầm xanh cười hỏi trợ đàm Đàm tử Mọi người đâu cả rồi triệu đản chỉ tay ra ngoài liều đang chỉnh âm, hứa tầm xanh nhìn sang, quả nhiên dưới ánh đèn mờ ảo phía sau sân khấu có hai bóng sáng quen thuộc đang bận rộn. quả rút đi, sầm dã nói. triệu đản và hứa tầm sinh đều sẵn lòng, sầm dã vươn tay ra, hứa tầm xanh bước đến nắm tay anh, hai người đi phía trước. triệu đản lùi về sau vài bước, nhìn nguyễn tiểu mộc đang ngượng ngùng kêu ngạo ngẩng đầu đi một mình đằng sau. Anh ấy không nén nổi nụ cười Hứa tầm sinh cố ý bỏ ngoài tay Tiếng lôi kéo sau lưng mình Có chút xấu hổ nghĩ Khó chết Năm ấy đàn tử Làm kỳ đà vô cùng biết điều Hiện giờ đến phiên cô vào vai kỳ đà rồi Một người đôn hậu là thế mà ra mặt dày Chắc không thua gì sầm dã đâu Sầm dã chợt hỏi Đang nghĩ gì Đang nghĩ đàn tử đúng là anh em tốt của anh Sầm dạ lướt về phía sau, lập tức hiểu ra cười nói Từ nhỏ cậu ta theo anh lăn lộn, đã để mắt đến ai, thì người đó còn chạy thoát được sao? Bấy giờ cả hai đã đến phía sau sân khấu, Huy Tử và Trương Thiên sao đều ngẩn đầu, bỗng Huy Tử la lên oai oái Ôi trời, đang tử làm gì thế, ôm vai tiểu mộng của chúng ta làm gì vậy? Triệu đàn, cậu im miệng đi Nguyễn Tiểu Mộng đẩy trượt đàm xa Khiến cả bọn cười khoái trá Trương Thiên Giao đứng một bên cũng mỉm cười Xăm giã nhìn anh ta gật đầu Giao tử Ánh mắt Trương Thiên Giao rơi trên người anh Và hứa tầm xanh Hứa tầm xanh nói Giao tử Anh ta cười ôn hòa Nhìn hai người họ vài lần Tiểu Dã, cô giáo hứa Hai người vẫn không thay đổi Xăm giã bước lên bắt tay với Trương Thiên Giao Sau đó ôm chầm lấy đối phương những người khác nhìn thấy đều đồng lạt im lặng. đây có lẽ là lễ hội âm nhạc hoa anh đào có lượng khán giả nhiều nhất từ trước đến nay, bởi vì ngôi sao hàng đầu trong giới sầm dã còn có bạn gái tin đồn của anh ta, là nữ ca sĩ hot nhất năm nay Kim Ngư đều đến biểu diễn. đừng nói là sầm dã, ngay cả ca sĩ cấp bậc như Hứa Tầm Xanh cũng hiếm khi tham gia lễ hội thế này. cho nên vé vào cửa đêm nay được bán ra với số lượng cao nhất trong lịch sử. Đến gần thời gian biểu diễn, xung quanh sân khấu lớn nhất của lễ hội, toàn người là người vây kín. Bên ngoài vẫn liên tục có khán giả tiến vào. Nhưng hai ngôi sao sáng nhất đêm nay lại không hề diễn solo. Đoạn video giới thiệu về từng thành viên triều mộ được trình chiếu các màn hình LCD cực lớn của lễ hội. Theo đó là từ trang phố Tây tung hô vang rồi, tưởng chừng có thể rung chuyển cả ngọn núi phía xa. Toàn bộ ánh đèn xung quanh vụt tắt, chỉ trừ lại ánh sáng rực rỡ trung tâm sân khấu. Đêm nay cả lễ hội không hề có, và cũng không cần phải có ca sĩ hay ba nhạc nào khác, vì tất cả mọi người chắc chắn chỉ muốn xem họ diễn, chỉ chú ý đến họ mà thôi. Nhóm fan bên dưới đồng thanh hô to. Tiểu xã, tiểu giã, tiểu giã. Kim Ngư, em yêu chị. Nhưng còn có một âm thanh khác không ngừng vang lên. Chiều mộ sau đó ánh đèn sân khấu cũng tắt phùt, chỉ còn một tia sáng chiếu lên người giọng hát chính ở giữa. Anh cúi đầu như bao lần lên sân khấu biểu diễn, nét mặt trong trẻo tĩnh lặng, ánh mắt sắc sảo không ai bì được. Khi anh ngẩng đầu lên, nụ cười như tuổi thiếu thời khiến lòng người rung động. nghìn vạn con người trên thế giới này ai có thể dập tắt nụ cười của anh? Mà phía sau anh, tay bass, guitar chống và đàn tranh đều đã vào vị trí vô cùng tập trung. Mây mà chỉ mới hai năm trôi qua thôi, cả nhóm đều không thay đổi gì nhiều, vẫn trẻ trung tràn đầy sức sống và ưa nhìn như vậy, tất cả đều đang chờ giọng hát chính ra hiệu. Sau đó, mọi người nhìn thấy tiểu Dạ nhẹ nhàng đưa tay lên. Tiếng guitar, bass và đàn tranh chậm rãi vang lên, từng tiếng trống thùng thùng hòa nhịp. Tất cả mọi người như ngừng thở, lắng nghe vị thiên vương hàng đầu giọng hát chính truyền kỳ kia tươi cười nghịch ngợp như đứa trẻ. Sau đó anh nhắm mắt lại, bắt đầu hát. Hát lên nào dãy nhạc lọc xanh biếc, tương sang như ngọc. Hát lên những tâm sự thiếu thời, đi khắp nẻo đường, hát cao vạn trường. Hát lên nỗi lòng của tôi, mong sao đừng ai lạc lối. Hát cho một thời thanh xuân của chúng ta, dù đau đớn, vẫn không muốn quên đi. Bên dưới sân khấu có kẻ cười vui, có người bật khóc, một số fan hâm mộ từng có mặt Tại lễ hội hoa đào này hai năm trước, thưởng thức tâm nhạc của họ kể từ khi tất cả còn chưa làm nên tên tuổi. Hôm nay, mười mấy fan đặc biệt ấy được Triệu Đàm sắp xếp cho ngồi ở hàng đầu tiên, nước mắt đã sớm tuôn rơi. Tiểu Dạ, Kim Ngư, Triều Mộ. Mỗi khi âm nhạc tạm ngừng, mọi người đều không ngừng ca hát, bởi vì mỗi một ca khúc đêm nay đều quá tuyệt mỹ, vô cùng lay động lòng người tiếng hô từng đợt lại từng đợt, biển người xôn xao như thủy triều, tất cả cùng hòa chung giọng hát, dường như có chung niềm vui và nỗi buồn với những người trên sân khấu. thậm chí Kim Ngư rụt rè nhất, à không, là tiểu sinh cũng tràn đầy hứng khởi. Trần Gia chạy đến bên cô, rồi ngồi xuống đưa micro đến bên miệng cô. cô cúi đầu nhẹ nhàng cất tiếng hát. Chiếc sọng trong chèo dịu dàng như dòng suối, cắt ngang qua ngọn lửa mạnh mẽ mà sầm xã cất lên, dấy lên một tràng hoan hù nhiệt liệt của khán giả. Sau đó cô nhìn ra ngôi sao sáng chói nhất là anh ở bên cạnh, vẫn một bực cúi người giữ micro cho cô, ngắm nhìn cô. Ai nấy đều nhìn ra đôi mắt anh ngập nước, đong đầy tình ý, Thế là dưới sân khấu, càng có nhiều người giao thét vang dội hứa tạm xinh hát xong một đoạn, ngẩng đầu nhìn anh, sầm ra đã đặt micro xuống, nhưng đầu hôn cô ngay trước mặt tất cả đám fan trong lễ hội. Đàm tử, huy tử và giao tử đều mỉm cười, đàn tử và giao tử còn nghịch ngợm dùng guitar ta và bass kể lên một đoạn nhạc nền tháng yêu, khán giả hết lên trời lòng đất lở. giã sinh, giã sinh, kết hôn, kết hôn. tất cả mọi người nhất loạt hô lên cổ vũ. Một lúc lâu sau, sầm giã mới buông ngỡ tầm xanh ra. Trong âm thanh ồn ào, dưới ánh sáng lờ mờ, cương mặt cô đỏ bừng. Xong cô không trách anh mà còn mỉm cười sung túng. Nhất thời xung quanh đều như vô hình, chỉ có hai người họ cười ngốc nghếch với nhau. Sầm giã cầm micro lên nhảy ra giữa sân khấu, ánh mắt đông đầy niềm hạnh phúc. Trên cương mặt còn vương nước mắt. Tất cả lửa hoang nhìn thấy bộ dạng này của anh đều không chịu nổi. Đến đoạn cao sèo, anh như si như dại nhắm mắt lại, hát lên nốt nhạc cao vút tận mây trời. Khi tất cả mọi người đều đắm chìm trong ca khúc của mình, xâm dám mở mắt ra, nhẹ nhàng nở nụ cười giống như thiên thần giáng trần, ôn nhu và kiên định nói. Chúng ta giao hẹn đi. Mỗi năm vào giờ khắc này, chiều Mụ sẽ trở lại, biểu diễn cho mọi người xem. Đến khi chúng tôi già rồi, hát không nổi nữa, mọi người cũng già đi, vẫn sẽ chúng ta đến đây cùng nhau thưởng thức âm nhạc, có được không? Quầy bồ đêm đó, sầm giã, em và âm nhạc vĩnh viễn là tín ngữ của anh. Tăng ca sĩ Kim Ngư, Kim Ngư post, Kim Ngư bằng Kim Dư là hiện tại, em sẽ luôn bên anh, tăng sầm giã. Có thể trong cuộc đời ngắn ngủi này, người rời xa chưa chắc sẽ quay về, đánh mất rồi, chưa chắc tìm lại được. Chỉ là những đêm say sưa cuồng nhiệt, những vì sao thắp sáng cả bầu trời đêm, những người đã cùng tôi cười, cùng tôi khóc, từng đôi mắt vô tư trong trẻ của họ vẫn luôn hiện hữu trong lòng tôi. Tôi muốn phiêu bạc đến phương xa. Tôi của một thời tuổi trẻ từng tưởng tượng ra rất nhiều điều. Nhưng trong vô vàn mộng tưởng ấy, điều tốt đẹp nhất vẫn là em. Mong bạn mãi giữ được trái tim của tuổi trẻ, ý chí kiên cường ngút trời. Mong bạn sẽ tìm được dòng nước ngọt lành dưới ánh mặt trời trói trang. Ngày đông sẽ luôn có áo ấm. Mặc gió tác mưa xa, vẫn quyết không sờn lòng. Mong sao phía sau bạn chính là mảnh giang sơn tươi đẹp tựa tranh vẽ. Đời này tương ngộ ý ca tràn, năm tháng ngông cuồng kẹp chi âm. Các bạn vừa đón nghe hết phần chính văn của bộ truyện dài điệu thanh xuân của tác giả Đinh Mặc qua giọng đọc cọ. Còn bây giờ thì uh, mời các bạn đón nghe luôn phần ngoại truyện nhé. Ngoại truyện một, trời sinh một đôi. Hôm nay sầm xã không vui vì tin đồn anh chia tay với tâm sen bị mấy tay phóng viên bà lá cải lan truyền. Nguyên nhân là do gần đây cánh báo chí không chụp được hình ảnh hai người ở bên nhau, mà thời gian này sầm giãn lại quá bận rộn, không có thời gian lên Weibo thể hiện tình cảm. Thế là đám phóng viên lại chủ tài phân tích, cuộc tình của Sầm Thiên Vương và tài nữ hứa đang đứng trước nguy cơ giãn nứt. Nếu không với tính cách cún con chưa cai sữa của Sầm Thiên Vương, làm sao Weibo gần đây lại yên tĩnh như vậy được? Sở dĩ sầm giã ngày càng im lặng là do hứa tầm xanh không thích chia sẻ chuyện tình cảm trên mạng xã hội Huống chi cuộc sống hiện tại của hai người vô cùng êm ấm Nên anh cũng không muốn bị người ngoài chú ý quá nhiều Vậy mà mấy kẻ thích náo nhiệt ngoài kia lại cứ ngóng trông anh và hứa tầm xanh chia tay Quả đúng là ăn no rừng mỡ thật không thể chịu được nữa Sầm giã trực tiếp đang quay bồ Đừng bận tâm, vẫn tốt lắm Trước giờ chỉ có tình càng sâu nặng, chứ không có tình mau đổi thay đâu. Ngàn vạn fan hâm mộ, đặc biệt là fan cặp đôi lập tức dương cao ngọn cờ ủng hộ hết mình. Tuy nhiên trong vô số bình luận chúc phúc giảm giã, vẫn có một vài kẻ chống đối trong nội bộ fan của hứa tầm xanh. Đời này tìm xanh có bình luận. Anh không xứng với xanh xanh của chúng tôi, chia tay sớm, bớt đau khổ đi. Một đời một xanh lại nói. Lúc trước anh công khai tình cảm, tôi đã cảm thấy hai người không hợp. xanh xanh của chúng tôi là một người dịu dàng khả cái. Sầm gia anh chẳng qua là ngôi sao, ở thần tượng đông phan mà thôi. Sau khi công khai tình cảm, quả nhiên bên phía anh lại không ngừng tung đủ chiêu trò PR các kiểu. Hừ, sênh nhà chúng tôi đúng là xui xẻo tám kiếp với và phải anh. Dầm dã không phải lần đầu trải qua sóng gió trên mạng xã hội như thế, cũng lắm chỉ buồn rầu một chút rồi nhanh chóng thoải mái trở lại. Xong anh vẫn chụp màn hình gửi cho hứa tầm xanh. Bà xã xa ơi, fan của em bắt nạt anh, em nói nên làm sao đây? Cô đang ở trong phòng soạn nhạc, vừa nhìn thấy tin nhắn thì lòng trượt nao nao, bền hồi âm. Mấy người đó đều không hiểu chuyện, anh đừng để ý. Sầm giã cảm nhận được sự nghiêm túc của cô qua dòng tin nhắn, trái tim lại ấm áp, nhanh chóng hồi đáp. Anh biết, anh và em xứng đôi nhất trên đời, không ai có thể chia cắt. Hứa tầm xanh mỉm cười, sau đó buông điện tại xuống, trầm tư một lúc lại cầm lên. Mọi người đều biết, hứa tầm xanh không bằng danh lời, cũng hiếm khi chia sẻ những chuyện liên quan đến cuộc sống cá nhân hay là ảnh selfie trên mạng. Ngoại trừ lần trước, đăng Weibo ủng hộ sầm giã trong lúc anh khốn đốn. Tiếp đến là công khai chuyện tình cảm. Bình thường cô chỉ đăng vài tin tức về âm nhạc. Nhưng sau khi sầm giã đăng bài bác bỏ tin đồn chia tay giữa hai người, cô cũng đăng Weibo với nội dung xúc tích ngắn gọn. Đừng nghi ngờ, đừng quấy rối trời sinh một đôi. Hôm ấy mười mấy chữ này, cùng với tên của hai người, một trước một sau, chiếm trị nằm trong top tìm kiếm. Tối muộn cùng ngày, đương sự trời sinh một đôi đang ôm điện thoại ngồi trên sofa, vô cùng chăm chú xem bình luận dưới dòng trạng thái Weibo của hứa tầm xanh, miệng cười sung sướng, không sao khép lại được. Triệu đàm ở bên cạnh nói với trợ lý. Thôi xong, chiêu này của cô giáo hứa khiến ai đó vui phát điên rồi. Mấy ngày tới tránh xa cậu ta ra, cẩn thận mù mắt vì mấy trò xuyến xuống ấu trĩ của cậu ta đấy. Ngoài chuyện hay, tinh tinh ghét bỏ. Con trai lớn lên từng ngày, xâm giác cảm thấy tình cảm mình dành cho con dần có chút phức tạp. song trên hết, vẫn là tình yêu thương hết mực của người làm cha. Cậu bé nhỏ nhắn tránh trèo, mặt mũi khôi ngô, những lúc nhíu mày như thể đang nghiêm túc suy nghĩ quả thực giống như hứa tầm xanh phiên bản nhỏ. Sầm Dạ hĩ trong thấy con là không nhịn được muốn bế lên hôn vài cái. Hôn lần thứ nhất, Sầm Tinh Tinh thả nhiên mỉm cười, lần thứ hai cậu bé đã bắt đầu chìm bạc, lại hôn lần nữa, Tinh Tinh mất kiên nhẫn đẩy anh ra. Sầm Dạ đau lòng, không muốn cho bố hôn hả? Không phải, Sầm Tinh Tinh lắc đầu, bố hôn nhiều quá rồi hứa tầm xanh thấy vậy, men cầm tay sầm tinh tinh dịu dàng bảo bố con là vậy đấy, để bố hôn nhiều một chút cũng không sao mà. sầm xã thầm cảm khái, vẫn là bà xã tốt với mình nhất. sầm tinh tinh ngoan ngoãn vâng lời, lại ngẩng đầu nhìn hứa tầm xanh, rồi vươn tay ôm lấy cô. hứa tầm xanh lập tức ngồi xổm xuống, sầm tinh tinh vừa cười ngọt ngào, vừa đặt nụ hôn lên má trái của mẹ, lại hôn đến má phải cuối cùng là hôn mũi. Hai mẹ con cứ thế cọ mặt vào nhau cười khúc khích. Sầm dã ở bên cạnh bỗng cảm thấy bản thân thật dư thừa. Có điều Sầm dã nhanh chóng có thể lôi kéo con trai về phe mình ở phương diện thể thao, bởi vì Hứa Tâm Sinh hoàn toàn sở tệ trong mọi trò vận động. Một nhà ba người đi đánh cầu lông, mới chơi một lát cô đã thở hồng hộc, mà Sầm Dạ bước đi như bay, thể lực bền bỉ chơi với con suốt cả buổi chiều. Sau đó, con để cho con ngủ trên lưng mình, sầm giã cõng sầm tinh tinh, nắm tay hứa tầm xanh cùng đi về nhà. Cảm giác vững cháy từ người đàn ông trụ của gia đình, thật sự không còn gì để bàn cãi. Quả nhiên đến buổi tối, tinh tinh dựa vào lòng anh nói chuyện rất lâu, hỏi sao bố có thể đánh cầu lông tuyệt thế, sao lại lợi hại như vậy? Còn hùa với anh châm chọc hứa tầm xanh, cần phải tăng cường thể lực. Nhưng không lâu sau, sầm giã lại bị thương. Bởi vì, một hôm anh đi làm về, tâm huyết dân chào bên luyện chữ với sầm tinh tinh. Con trai đã cùng hứa tầm xanh rèn luyện được hai năm, đợi hai người từ trong phòng đọc sách đi ra. Sắc mặt sầm giã vẫn thản nhiên, còn sầm tinh tinh mách hứa tầm xanh. Mẹ à, mẹ cũng dạy bố luyện chữ đi, chữ bố viết còn không đẹp bằng chữ trẻ con sáu tuổi ấy. Hứa tầm xanh mím môi cười. Sầm giã im lặng giây lát với chuyện đề tài Tình tình, ngày mai bố sẽ hát với con Khách quan mà nói Chỉ trừ những lúc bận việc Thời gian còn lại sầm giã đều dành hết cho hai người Hai người yêu, một lớn một nhỏ của mình Đôi khi hứa tầm sinh có việc phải làm Thì anh sẽ một mình chăm con Nhưng đa số người ngoài đều cho rằng Việc chăm sóc dạy dỗ con Nhất định do hứa tầm sinh hiền lành đảm đang gánh vác. Còn gia ư, trông vẫn là bộ dạng thiếu niên ngông cuồng thế kia, thật không tài nào tưởng tượng ra hình ảnh một người bố ân cần được. Một ngày nọ, gia nhận được lời mời tham gia một chương trình thực tế rất nổi tiếng, lấy chủ đề tình cảm cha con. Vốn hứa tầm sinh không muốn cho tinh tinh tham gia, nhưng con trai lại là fan ruột của chương trình này. Xem không sót một tập nào, nghe tin bố và mình được tổ chức chương trình được đủ chương trình mới tham dự thì hớn hở không thôi con muốn đi hứa tầm sinh lo lắng nếu tham gia chương trình này sẽ có rất nhiều người lạ biết mặt tinh tinh con đi đến đâu cũng có người vây quanh chỉ trò hoặc muốn chụp ảnh cùng con chẳng hạn con vẫn muốn đi sao tinh tinh nghĩ ngợi rồi khẳng định con không thèm quan tâm đến họ không thể chỉ vì người xa lạ mà không tham gia chương trình mình yêu thích được Hứa tầm sinh và sầm giã nhìn nhau, không hiện mà có cùng ý nghĩ, quả là cha mẹ nào con nấy Tập đầu tiên vừa phát sóng, tên tuổi của sầm tinh tinh nhanh chóng lan rộng khắp cả nước, tự hồ qua một đêm, liền trở thành bé cưng quốc dân. Nhưng vì không muốn con trai tiếp xúc với những ồn ào thị phi trên mạng, nên hứa tầm sinh và sầm giã không hề đăng ký tài khoản mạng xã hội cho con. Bên cạnh đó, xâm xã cũng trở thành tâm điểm thảo luận của cư dân mạng, bởi vì trong chương trình anh có những biểu hiện ngoài sức tưởng tượng, nấu ăn cho tinh tinh một ngày ba bữa, phối quần áo cho con, còn chú ý đến thời tiết, quan tâm tới tâm tình của con, gặp phải việc gì cũng đều bình tĩnh nói chuyện với con, giáo dục và định hướng cho con từ những điều nhỏ nhặt. Vừa ân cần, vừa thuần thục, lại có cảm giác đáng tin cậy và uy nghiêm của người làm bố. Biểu hiện hoàn toàn không thua kém những người bố lớn tuổi trong chương trình. Rất nhiều dân mạng đều bày tỏ. À, thành phan sầm dã mất rồi, quả là người đàn ông hoàn mỹ. Em cho là sầm dã giống với ông chồng nhà em, về đến nhà là chơi điện thoại, chỉ tay 5 ngón sao người ta không chỉ đẹp trai, hát hay, trung thủy, nhiều tiền, còn chăm sóc con trai, hệt như một hoàng tử bé vậy. Dư luận không chỉ ca ngợi sầm Dã, mà còn bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với Hứa Tầm Xanh. Nhất định kiếp trước Hứa Tầm Xanh đã giải cứu cả giải ngân hà, nên mới có thể lấy một người đàn ông tốt như sầm Dã. Đọc được những bình luận kia, sầm Dã quả thực sung sướng quá đỗi. Đến khi trả lời phỏng vấn, anh còn tự hào chia sẻ sự thật tôi vốn không tốt như vậy đâu, đều do so bà xã tôi dạy giỏi thôi. các bạn thân mến chúng ta vừa đi hết bộ truyện giai điệu thanh xuân của tác giả Đinh Mặc.